Giữa không trung, vân nguyên tố màu lam có tỷ lệ lớn hơn vân nguyên tố màu đỏ khoảng chừng một phần ba. Mà màu sắc cực hạn sông hỏa trên người cơ động cũng đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu đen bên trái rõ ràng mạnh hơn màu vàng kim bên phải một chút. Nhưng cái này cũng không phải là điểm mấu chốt nhất. Bản thân ma lực cơ động có thể thông qua thực lực của mình mà tiến hành điều chỉnh. Hơn nữa còn có thêm phương pháp mơ dương thần khóa cùng với sự điều hòa của mơ dương lúc xoáy. Cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mà hiện tại nguy cơ hắn gặp phải chính là Hai luồng vân nguyên tố hai màu trên bầu trời đã cùng với ý niệm của hắn dung hợp lại làm một. Đây mới là chỗ mẫu chốt của quá trình đột phá bốn quan của hắn Lúc này hai luồng vân nguyên tố này đột nhiên xuất hiện tình huống mất cân bằng Đinh hỏa vân nguyên tố rõ ràng có xu thế thôn phệ bính hỏa vân nguyên tố Dưới lực áp bát mạnh liệt đã bắt đầu lệch khỏi vị trí cân bằng Không còn duy trì trên đỉnh đầu của cơ động nữa Ý niệm của cơ động cũng không thể gọi là không cường đại Sự kiêu ngạo của hai đại quân vương đã cùng với ý niệm của bản thân hắn dung hợp thành một thể Tinh thần lực của hắn đã có sự tiến bộ nhảy vọt Nhưng mà lúc này hắn đối mặt cũng không phải là tình huống mà một ma sư bình thường khi đột phá gặp phải Nếu như hai luồng vân nguyên tố này cân bằng, như vậy quá trình đột phá bốn quan chẳng qua chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Nhưng lúc này bởi vì hấp lực cường đại của cực hạn sông hỏa, đã tập trung quá nhiều vân nguyên tố trên bầu trời, đã vượt quá khả năng mà thực lực hắn có thể khống chế được. Ưu thế của cực hạn sông hỏa lần này lại trở thành thứ mang đến tai họa cho hắn. Đủ để mang đến nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thành bại lúc này Trên mặt cơ động đã toát ra vẻ thống khổ Thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đã có chút vặn vẹo Lúc này hắn đang tận lực để cố gắng khôi phục lại trạng thái cân bằng của vân nguyên tố trong không trung Nhưng mà Sự chênh lệch của hai loại vân nguyên tố đã vượt qua một phần ba Muốn khôi phục lại sự cân bằng Cũng không phải nói là làm được Hơn nữa Lúc này cơ động Cũng không còn dư thừa ma lực Và ý niệm để hoàn thành Ngũ hành pháp trận để trợ giúp Mình thông quan dễ dàng Mơ chiêu dung nhớ mày Nói Đại ca, ngươi cần phải giúp hắn Một tay Chỉ sợ tiểu động động sắp Chống đỡ không nổi nữa rồi Mơ triêu dương lắc lắc đầu Nói, không cần nôn nóng, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp. Ngươi quên rồi sao? Hắn còn có thực nhật Phượng Hoàng có thể trợ giúp hắn khôi phục lại trạng thái cân bằng hay sao? Mơ Triều Dương nói không sai. Có sự tồn tại của thực nhật Phượng Hoàng hỏa nhi. Quả thật đủ để cơ động xoay chuyển tình hình trước mắt. Bất luận là Hỏa Nhi giúp cơ động phóng xuất ra một cái ngũ hành pháp trận cũng được. Hay là trực tiếp dùng ma lực của nó trợ giúp cơ động cũng được. Cũng có thể đem sự chênh lệch một phần ba này bổ khuyết lại cho cân bằng. Ngay tại thời điểm cơ động phát hiện không ẩn, hắn cũng đã phát tín hiệu kêu gọi sự trợ giúp của Hỏa Nhi. Nhưng mà, khiến cho cơ động chấn động chính là... Trước giờ kêu gọi trăm lần đều được Đến lần này lời kêu gọi lại chẳng có hiệu lực gì cả Hỏa nhi ngủ say trong chu tước thủ trạc Không ngờ lúc này lại không hề đáp trả lại lời kêu gọi của hắn Cơ động lúc này đang trong quá trình đột phát Tự nhiên là không thể mở miệng nói chuyện Hắn có khả năng làm cũng chỉ có thể liều mạng khống chế mà thôi Một khi đình chỉ lại Không chỉ là quá trình đột phá bị thất bại Hơn nữa dưới sự phản phệ của Vân Nguyên tối khổng lồ như thế Hắn tuyệt đối là thừa nhận không nổi Ủa sao hắn vẫn còn chưa gọi tiểu gia hỏa phượng hoàng kia ra hỗ trợ Đằng xà nghi hoặc nói Mơ triêu dương cũng thoáng nhớ mày Không cần gấp Có lẽ cơ động tự có ý kiến riêng. Các ngươi cứ chờ xem là được. Phất Thụy đứng một bên cung kính nói. Sư tổ thật sự không có nguy hiểm sao? Nhìn bộ dáng tiểu sư đệ tự hồ hết sức thống khổ. Hơn nữa sự chênh lệch vân nguyên tố trong không trung càng ngày càng nhiều hơn. Mơ triêu dương im lặng không trả lời Phất Thụy. Phất thủy tự nhiên cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Phất thủy và chút Diễm liếc nhìn nhau trong mắt hai người không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Lúc này cơ động chỉ có một loại cảm giác đó là thân thể bị xé nát toàn bộ thân thể như bị xé nhỏ ra. Bất luận là hắn có chu tước nội giáp hay là đằng xà nội thể. Lúc này cũng không hề sinh ra sự trợ giúp nào đối với hắn cả. Bởi vị lực giằng xé này chính là đến từ luồng mơ dương lúc xoáy trong lồng ngực hắn. Cực hạn sông hỏa của hắn tự nhiên là có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hỏa nguyên tố ngoại giới. Nhưng mà hỏa nguyên tố ngoại giới cũng đồng thời sinh ra lực phản tác dụng đối với hắn. Nhất là vân nguyên tố trên bầu trời dưới sự ảnh hưởng của ma lực hắn mà tập trung lại. Dưới tình huống bị mất cân bằng nghiêm trọng Tự nhiên lại ảnh hưởng đến hắn một cách rõ ràng nhất Hai loại hỏa nguyên tố song thuộc tính lâm vào trạng thái mất cân bằng đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau Bính hỏa vân nguyên tố đã ngày càng không thể chống cự được Bắt đầu bị đinh hỏa vân nguyên tố bên cạnh thôn phệ dần dần Nếu tình huống này còn kéo dài thêm nữa Sự chênh lệch giữa hai bên không thể nghi ngờ sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Cực hạn song hỏa trên người cơ động cũng đã bắt đầu xuất hiện tình huống đồng dạng. Một tia máu tươi đã từ trong khó miệng hắn chảy ra, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Mơ Chiêu Dung lúc này đã quá sợ hãi, Bản thân bà ta là chiếc tôn cường giả Thái ớt miệng hạ tự nhiên là sẽ biết Tình huống trước mắt là tình huống gì Đây chính là sự phản phệ trong quá trình đột phá Cũng là tình huống ma lực biến động nguy hiểm nhất a Đại ca Thanh âm của Mơ Chiêu Dung đã bắt đầu gấp gáp Lúc này đây trong số mọi người ở đây Cũng chỉ có Mơ Chiêu Dương và chút Diễm là Dương Hỏa Ma Sư mà thôi Không đợi mơ triêu dương mở miệng, chút diễm đứng một bên đã nhịn không được nữa. Trong suốt một tháng này, cơ động mặc dù đang tu luyện khổ cực vẫn không quên mỗi ngày giúp hắn phóng thiết cực hạn song hỏa để tinh luyện kim chút. Tình cảm giữa hai bên không thể nghi ngờ là càng ngày càng kháng khiếp hơn. Lúc này mắt thấy cơ động đang gặp phải nguy hiểm như vậy. Hắn lại như thế nào có thể đứng yên không quan tâm đây kích thước phong chữ kích thước bốn. Nhưng mặt, ngay khi Trúc Diễm vừa bước lên một bước, tay phải mơ triêu dương đã nhấc lên. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên cô động lại. Thân thể Trúc Diễm đã mạnh mẽ bị cố định lại tại chỗ. Cũng không thể động đậy nữa. Không ai được động thủ. Thanh âm mơ triêu dương vẫn bình thản như trước Trong thanh âm vẫn không nghe thấy bất cứ cảm xúc gì Mơ triêu dung nóng nảy nói Đại ca Tiểu động động mà xảy ra chuyện gì không hay Ta sẽ liều mạng với ngươi a. Lúc này mơ triêu dương mới chậm rãi mở hai mắt Nhìn lên đám vân nguyên tố sắp sửa phản phệ trên bầu trời Ánh mắt của hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước Chỉ có tay phải chậm rãi nâng lên. Tự hồ như đang chuẩn bị làm gì đó. Đột nhiên ngay đúng lúc này, Một tầm quan mang màu trắng nhàn nhạt chật từ trên người cơ động hiện ra. Chu tước nội giáp dưới áp lực cực lớn chật tự động phóng xuất ra. Cặp cánh màu trắng tinh khiết chật tự động giãn ra. Khẽ vẫy động vài cái khiến cho thân thể cơ động thoáng ổn định lại vài phần ngay sau đó một tầng bạch quang nhu hòa chật tại vị trí giữa ngực cơ động chớp sáng lên đó là một ngọn lửa nhỏ mỏng manh như sợi tơ có một màu trắng nhàn nhạt không ngừng chớp động chỉ là ngọn lửa đó quá mức nhỏ bé nhìn qua thậm chí còn tưởng là một đầu mũi kim màu trắng Thế nhưng cũng chỉ có một chút ngọn lửa trắng nhỏ này thôi. Lại khiến cho toàn bộ không khí đều trở nên tràn ngập khí tức áp bức. Sự nôn nóng, hết tấp trên mặt mơ chiêu dung lập tức bị sự khiếp sợ kia thay thế. Ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh của mơ triêu dương trong nháy mắt này cũng hoàn toàn trở nên ngưng trọng hẳn lên quát lớn một tiếng. Chiêu dung nhìn rõ đi. Cố gắng cảm thụ nó. Ngay trong nháy mắt ngọn lửa màu trắng kia xuất hiện ở trước ngực cơ động. Tất cả mọi thứ chung quanh đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Xuất hiện biến hóa trước nhất chính là cực hạn sông hỏa sớm đã mất cân đối ở hai bên thân thể cơ động. Hai ngọn hỏa diễm hai màu đen và vàng kim trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái cân bằng. Phần mơ hỏa dư thừa ra lập tức bị ngọn lửa màu trắng nhỏ bé kia hút đi mất. Ngay sau đó, hai luồng hỏa diễm đen và vàng kim xung quanh thân thể cơ động chật tự động xoay tròn kịch liệt lên. Nháy mắt hóa thành một luồng lốc xoáy màu đen. Vàng kim cực lớn Chính là hình thái của luồng mơ dương lốc xoáy nằm trong căn nguyên mơ dương miệng trong lồng ngực của cơ động. Luồn mơ dương lúc xoáy phóng thiết ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên cơ động gặp phải tình huống như vậy. Tất cả cực hạn sông hỏa xung quanh đều lấy ngọn lửa màu trắng tinh nhỏ bé kia làm trung tâm kịch liệt xoay tròn quanh nó. Ma lực dày đặc không ngừng ba động run rẩy trong không trung. Vân Nguyên tố vốn đã lâm vào trạng thái mất cân bằng chợt trở nên ngưng động lại trong chốc lát. Ngay sau đó, hai loại vân nguyên tố mất cân bằng kia tự hồ như cũng bị luồng mơ dương lúc xoáy bên dưới ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Bạch quan nhàn nhạt tự hồ ló lên một chút. Trên bầu trời, phần mơ hỏa vân nguyên tố dư thừa so với dương hỏa vân nguyên tố trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Một phần ba trên lệch kia đột nhiên biết mất không thấy đâu nữa Mà tia lửa nhỏ bé màu trắng tinh trước ngực của cơ động cũng đã bình tĩnh trở lại không còn chớp động nữa tia lửa nhỏ màu trắng nhàn nhạt đó dần dần tiêu biến đi, biến mất không thấy Vân Nguyên tố trong không trung cùng với ma lực cực hạn sông hỏa trên người cơ động lúc này đã bắt đầu xoay tròn kịch liệt lên tốc độ xoay tròn của bọn chúng càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, bọn chúng cũng đã khôi phục lại trạng thái cân bằng. Một màn cảnh tượng kỳ dị chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người cơ động là luồn lốc xoáy hai màu đen. Vàng kim. Mà ở trên không trung trên đầu hắn lại là luồn lốc xoáy hai màu đỏ. Xanh lam khổng lồ. Hai luồng lốc xoáy lớn nhỏ cùng nhau hô ứng, sinh ra cảnh tượng giống hệt nhau cùng phát ra khí tức vô cùng cường hãn. Mơ chiêu dung hít mạnh một hơi. Hỗn độn chi hỏa không hổ là hỗn độn chi hỏa a. Đâu là khả năng tự động phòng thủ của nó? Đại ca, có phải ngươi đã sớm đoán ra chuyện này hay không? Mơ triêu dương lắc lắc đầu, nói... Ta cũng không nghĩ đến hỗn động chi hỏa sẽ xuất hiện. Ban đầu ta nghĩ rằng thực nhật hỏa phượng hoàng con kia sẽ xuất hiện để trợ giúp cơ động. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là tiểu gia hỏa phượng hoàng kia cũng đã có vấn đề gì rồi. Hỗn động chi hỏa trên người cơ động vốn là bị sự biến hóa của ngoại giới mà bức cho xuất hiện. Hỗn độn chi lực vĩnh viễn là lực lượng tối cân bằng của thiên địa. Cơ động vốn tu luyện là mơ dương song thuộc tính ma lực bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm. Một khi bị mất cân bằng ma lực sẽ phản phệ lại chính hắn có thể nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà hiện tại hắn lại có được hỗn độn chi hỏa làm ma lực căn nguyên của bản thân. Loại tình huống nguy hiểm kia lại hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa Sự mất cân bằng kinh khủng như vừa rồi Hỗn độn chi hỏa chỉ cần xuất hiện chớp mắt đã điều chỉnh lại cân bằng như cũ Cơ động chẳng những có thể thuận lợi đột phá bốn quan Hơn nữa từ nay về sau Mơ dương song thuộc tính cũng không còn tạo thành bất cứ nguy hiểm gì với hắn nữa vừa rồi chúng ta cũng nhận được ích lợi không nhỏ từ chuyện cảm thụ khí tức của hỗn độn chi hỏa chiêu dung chúng ta cũng nhân cơ hội này mà bế quan một khoảng thời gian ngắn đi mơ chiêu dung khẽ gật gật đầu nói đúng vậy không thể để một chút thấu hiểu trong nháy mắt này mất đi uổng phí được lần này tiểu động động cấp cho chúng ta một đại ân rồi a Không biết có thể lợi dụng khả năng lý giải đối với hỗn độn chi hỏa giúp ta đột phá được bình chứng suốt 10 năm không thể tăng cấp của ta hay không? Lam Lam, tiểu động động giao lại cho ngươi vậy. Ngươi cứ tiếp tục truyền thụ cho hắn những kỹ năng của ngươi đi. Lần này ta và đại ca bế quan mau thì khoảng một tháng, chậm thì 3 tháng." Đằng xà cười hắc hắc nói các ngươi cứ yên tâm mà bế quan tiểu động động cứ giao lại cho ta ta sẽ chiếu cố hắn cẩn thận mơ triêu dương và mơ Chiêu dung cũng không có chậm trễ hai huynh muội khẽ liếc nhau một cái mơ triêu dương phất nhẹ tay lên không trung một luồng quang mang màu đỏ rực nhất thời bay lên trời ngay khi hắn phất tay xong Một con hỏa lông màu đỏ rực thân thể cao hơn 10 thước đã xuất hiện trong không trung. Hỏa long gian rộng cặp cánh, lượng một vòng cung dưới chân mơ triêu dương, đã mang theo hắn bay thẳng lên không trung. Thanh quyền trượng màu xanh lam trong tay mơ chiêu dung cũng vẽ một vòng tròn trong không trung. Xuất hiện lại là một con đằng xà hình thái năng lượng, cũng mang theo thân thể bà ta bay lên. Ngay phía sau hỏa lông của mơ triêu dương cùng bay Trong nháy mắt Hai đại chiếc tôn cường giả đã biến mất ở chân trời Lúc này đây cơ động vẫn ngồi khoanh tròn tại chỗ sắc mặt đã dần dần bình tĩnh lại luồng mơ dương lúc xoáy hai màu đen Vàng kim chung quanh hắn cũng đã xoay tròn Với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn Mà trên bầu trời lúc này cũng hoàn toàn bị luồn lốc xoáy vân nguyên tố hai màu kia chiếu sáng rực lên. Một tiếng hét dài từ trong miệng cơ động vang ra, mơ dương miệng hai màu trên đỉnh đầu hắn phát ra quang mang khổng lồ. Trong không trung giống như phát ra một đạo lôi điện khổng lồ. Vân nguyên tố trên bầu trời vẫn tiếp tục xoay tròn kịch liệt. Cùng với luồng mơ dương lúc xoáy xung quanh thân thể cơ động dung hợp làm một thể Trong khoảng khắc một cổ ma lực ba động dân trào mãnh liệt chợt bùng nổ ra ngoài Ngay sau đó lập tức thu liễm lại Thân thể cơ động nhất thời sáng rực lên toàn bộ ma lực bên ngoài cơ thể hắn hoàn toàn biến mất hết Chú tước nội giáp trên người hắn lúc này đã biến thành hình dạng kỳ dị Một nửa có màu trắng tinh. Một nửa có màu đen thâm thuế. Tất cả các hào quang phát ra đều lũ lượt hướng về phía đỉnh đầu hắn chui vào. Vàng kim và đen. Hai loại hào quang vẫn lũ lượt kéo về phía mơ dương miệng trên đỉnh đầu. Cuối cùng hóa thành hai luồng hỏa diễm cực nhỏ nhưng lại vô cùng áp suốt. Hướng về phía miệng phong thứ tư trên mơ dương miệng mà khảm vào Quá trình đột phá bốn quan rốt cuộc cũng hoàn thành Nhưng mà Khiến cho Trúc Diễm và Phất Thụy giật mình chính là Lúc này đây trên miệng hoàng của cơ động cũng không phải là nửa khỏa miệng tinh như bình thường sau khi đột phá một quan Mà là một cái miệng tinh đầy đủ nói cách khác, lúc này đây ma lực của cơ động cũng không phải chỉ có 41 cấp mà là 42 cấp. ngay lúc quá trình đột phá bốn quan hoàn thành, một tiếng phượng kêu lạnh lót chợt từ trong cổ tay phải cơ động vang lên. Mu A Co Vung 040820130334B M các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 128 trăm thực nhật phượng hoàng tăng cấp toàn dịch đai im 84 mươi a du nguồn bàn long chiến đội 2 t khi toàn bộ ma lực trong nháy mắt dũng mãnh dung nhập vào thân thể của mình cơ động chỉ cảm thấy toàn thân chật bành trướng cực độ luồng mơ dương lúc xoáy trong cơ thể chật ngừng trệ trong nháy mắt. Ngay sau đó, luồng cực hạn lúc xoáy kia kịch liệt co rút lại. Vốn nguyên bản là luồng cực hạn sông hỏa hai màu đen. Vàng kim trạng thái lỏng kia chật xảy ra biến hóa nhỏ. Bất luận là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa hay là đinh tị minh mơ linh hỏa. Trong chúng nó đều xuất hiện ra thêm vô số điểm tinh quang nhỏ. Mỗi một điểm tinh quang kia đều là ma lực ngưng tụ cực độ hóa thành thể rắn. Đám tinh quang ma lực kia không ngừng quay chuyển kịch liệt trong luồng cực hạn mơ dương lúc xoáy. Lúc này luồng mơ dương lúc xoáy đã co rút lại chỉ còn một phần ba lúc trước. Làm nổi bật thêm điểm hỗn độn chi hỏa nhỏ bé tại trung tâm kia. Đốm hỗn độn chi hỏa kia tự hồ như là tăng lên thêm mọc chút, vốn là một tia lửa nhỏ đã biến thành một luồng lửa, đột phá bốn quan. Không chỉ là làm cho cơ động có thể cùng với ma lực bên ngoài câu thông tốt hơn, đồng thời luồng mơ dương lúc xoáy cũng càng thêm ngưng tụ hơn. Luồng mơ dương lúc xoáy sau khi co rút lại, giúp tiết kiệm được không ít không gian thường. Không thể nghi ngờ có thể giúp hắn ngưng tụ được thêm nhiều ma lực hơn, tạo nền tảng căn bản cho việc tăng trưởng trong tương lai. Cũng đúng lúc này, cơ động đột nhiên cảm giác được một cổ hết lực cường đại từ cổ tay phải mình truyền đến. Ma lực trong luồng mơ dương lúc xoáy vừa mới hình thành trong cơ thể nhất thời phân ra một phần lớn dũng mãnh dung nhập vào cổ tay phải mà ngay cả đốm hỗn độn chi hỏa kia cũng tự hồ phân ra một tia rất nhỏ dung nhập vào trong đó bằng vào ý niệm của bản thân cơ động hoàn toàn khống chế luồng ma lực kia không phát ra nhưng khi hắn cảm nhận được nguồn gốc của cổ hấp lực kia chẳng những hắn không có ngăn cản ngược lại càng khống chế ma lực mình phát ra nhanh hơn nữa Bởi vì luồng hấp lực này chính là xuất phát từ kẻ mà khi nãy hắn kêu gọi thế nào cũng không hề có phản ứng gì Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi Cơ động có thể mơ hồ cảm giác được hỏa nhi đang muốn làm cái gì Cùng với một tiếng phượng kêu to rõ Một luồng hào quang màu kim đỏ chật từ chu tước thủ trạc trên cổ tay phái cơ động phục ra Thân thể không lớn lắm của họa nhi chật từ đó bay thẳng lên Hai cánh hỏa nhi gian rộng, phiêu phù trên đỉnh đầu của cơ động Lúc này hai mắt thực nhật phượng hoàng hỏa nhi đang nhắm chặt Thân thể màu kim đỏ của nó lúc sáng lúc tối Phát ra ma lực lóng lánh nhưng không ổn định Tay phải của cơ động lúc này cũng đã nâng lên ma lực cực hạn sông hỏa cực lớn không ngừng dâng ra rót vào trong cơ thể của hỏa nhi thân thể hỏa nhi khẽ run rẩy hào quang màu kim đỏ trên người cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến từ màu kim đỏ biến thành màu đen thâm thuế lại từ màu đen thâm thuế biến thành màu kim đỏ trở lại quá trình này không ngừng lặp đi lặp lại Mà mỗi khi thân thể của nó biến hóa một lần, sẽ hấp thu một lượng lớn ma lực bên ngoài. Với ma lực vừa mới tăng lên cấp vật bốn quan của cơ động cũng bắt đầu có chút chịu không nổi. Đằng xà kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này thì thào nói tiểu gia hỏa này sắp tiến dai. Khó trách khi nãy lúc cơ động gặp phải nguy hiểm nó không xuất hiện hỗ trợ hóa ra nó là ớt còn không mang nổi thân ớt a đúng là tên gia hỏa này gặp may mắn có cơ động là đồng bạn như vậy chính là sự may mắn của nó dưới tình huống trời sinh thân thể kém cỏi như vậy mà đã có thể trong thời gian ngắn tiếng dai thật khiến cho người ta hâm mộ a Cơ động vừa mới đột phá bốn quen còn chưa kịp ăn mừng đã gặp phải phiền phức hỏa nhi sắp tiến dai. Nếu như mơ triêu dương và mơ chiêu dung không có bỏ đi còn có thể dùng cực hạn song hỏa của bọn họ trợ giúp hỏa nhi. Nhưng mà hiện nay bọn họ đã rời đi rồi có thể trợ giúp hỏa nhi tăng cấp cũng chỉ có mình cơ động mà thôi. Đối mặt với sự hết thu ma lực điên cuồng của hỏa nhi sắc mặt của cơ động dần dần trở nên ngưng trọng hơn Mà dưới tình huống nguy ngập như vậy Trái tim hắn lại càng bình tĩnh hơn Đâu là tâm tính do một đời tử thần từ kiếp trước bồi dưỡng ra Hoảng hốt thường là điềm báo của sự hủy diệt Dưới bất cứ tình huống thế nào Đều phải cố gắng duy trì sự tỉnh táo Mới có thể xử lý tốt mọi biến cố xảy ra Hào quang trong mắt cơ động lón ra. Tay trái cũng bắt đầu nâng cao lên. Đột nhiên vung một vòng. Một đạo ma lực mạnh mẽ chặt đứt sự trợ giúp của hắn đối với Hỏa Nhi. Giữa không trung. Thân thể Hỏa Nhi vốn đã tạm thời bình tĩnh lại nhất thời đã kiệt liệt run rẩy, Quang mang không ngừng biến hóa trên thân thể. Trở nên không hề ổn định. Từng đạo quan mang hai màu đen, vàng kim không ngừng lón ra, đầu của nàng cũng bởi vì thốn khổ kịch liệt mà ngẫm cao lên. Mà lúc này cơ động liền lợi dụng khoảng khắc trong chốc lát này. Hai tay đồng thời vẽ lên trên không trung, tạo thành một cái vòng tròn đầy đủ. Thần quan trong mắt đại phóng, ma lực song hệ lập tức bùng phát cực mạnh. Trên bầu trời... Vân nguyên tố lại tái hiện. Dưới sự kêu gọi của cực hạn sông hỏa của cơ động, hai đại nguyên tố đinh hỏa và bính hỏa lại bắt đầu ngưng tụ cực nhanh. Hai đại pháp trận chứa đồ hình chu tước đồ đằng cùng với đằng xà đồ đằng đồng thời phân biệt xuất hiện hai bên thân thể của cơ động. Đúng là mơ dương sông hỏa ngưng tụ pháp trận. Hai tay vẽ liên tục trong không trung. Hai đại pháp trận bắt đầu dâng cao, cơ động không chút nào tiếc rẻ, đem toàn bộ cực hạn sông hỏa của mình dâng trào ra. luồng Mơ Dương lúc xoáy ngoại phóng sau khi đột phá bốn quan đã biến mất. Nay dưới tác dụng của hai đại pháp trận chật xuất hiện một lần nữa quay chung quanh thân thể hắn. Bính hỏa nguyên tố và đinh hỏa nguyên tố trong không khí bị cơ động gọi về không ngừng ngưng tụ lại. Dưới gấp lực mạnh mẽ của luồng mơ dương lúc xoáy khổng lồ điên cuồng dũng mãnh dung hợp vào cơ thể cơ động. Trải qua quá trình tinh lọc ngưng tụ ác súc lại, phát ra không trung, rót vào thân thể của tiểu gia hỏa hỏa nhi. Tình hình ma lực không ổn định của hỏa nhi lúc này mới dần dần ổn định lại. Dưới sự trợ giúp của hai đại pháp trận Cơ động lúc này đã hoàn toàn biến thành một trạm trung chuyển ma lực Đem hỏa nguyên tố mà hắn hấp thu được Thông qua khả năng chuyển hoán của bản thân biến thành cực hạn sông hỏa Đem rót vào trong thân thể hỏa nhi So sánh với chuyện ngồi không miệng ăn nối lỡ lúc trước Hắn liền thoải mái hơn rất nhiều Cho dù là ngay cả đinh hỏa thần thú đằng sạc, lúc này cũng không khỏi phải hô lên một tiếng giỏi. Sự ướng biến của hắn có thể nói là tốt đến tuyệt diệu Lúc hắn đột phá cảnh giới bốn quan, khi hắn gặp phải nguy hiểm, họa nhi cũng không có tiến hành trợ giúp cho hắn. Nhưng mà lúc họa nhi đột phá cảnh giới tiếng dai cơ động lại toàn lực trợ giúp cho nó, Bất luận là về tâm tính hay là về năng lực, đằng xà đối với cơ động mà nói hoàn toàn hài lòng. Từ một mặt nào đó mà nói, hiện tại đằng xà cũng là sư phụ của cơ động. Nhìn thấy đệ tử của mình xuất sắc như thế, hắn làm sao có thể không hào hứng được cơ chứ? Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua. Cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động càng ngày càng sáng lên. Ma lực phát ra chung quy đã nhanh hơn phần hấp thu về. Ma lực hắn đã bắt đầu có chút yếu ớt đi. Cổ tay cơ động run lên, hai quả tinh hạt đã rơi vào lòng bàn tay hắn. Lúc này hắn đã không thể không nhờ vào ma lực của tinh hạt để trợ giúp họ nhi tiếng dai. Thời gian thậm chí còn không cho phép hắn ăn ma lực khôi phục dược hoàng mà Diêu kim Thư đã cấp cho nữa. Cơ động mơ hồ phát hiện, bản thân mình và Hỏa Nhi lúc này đã hình thành một loại tinh thần liên hệ đặc thù. Hắn có thể cảm giác được, Hỏa Nhi đã tiến đến thời khắc hoàn toàn mấu chốt. Trong mắt đằng xà toát ra một tia quan mang quá dị. Thì ra là thế. Khó trách phất thủy tò mò hỏi đằng xà tiền bối cái gì mà thì ra thế con quái điểu không ngừng biến hóa màu sắc này là cái gì vì sao nó lại ở cùng một chỗ với cơ động còn cảnh đang diễn ra trước mắt này là chuyện gì vậy đằng xạ nói tiểu gia hỏa này là ma thú đồng bọn của cơ động Mẹ của nó cũng giống như ta vậy, cũng là một trong thập thiên can thần thú, Bính Hỏa thần thú Chu Tước. Chẳng qua tiểu gia hỏa này cũng không tính là Chu Tước. Từ hơn 3000 năm trước, khi Chu Tước mới sinh nó ra, vừa lúc gặp phải thiên tượng Nhật thực. Kết quả là bị Nhật thực mơ họa đánh lén xâm nhập vào trong trứng Chu Tước. Làm tiểu gia hỏa này bị thương suốt chết, chính nhờ Chu Tước dùng bổ mạng chân hỏa của mình bảo hộ nó mới giúp cho nó có thể tồn tại được. Nhưng kéo dài suốt 3000 năm nay, Chu Tước cũng không thể ấp cho nó nở ra. Là nhờ tên tiểu sư đệ cơ động này của ngươi trợ giúp Chu Tước ấp nở nó ra, khiến cho nó có được thuộc tính của cơ động, cùng là cực hạn sông hỏa. Nhưng mà bản thân tiểu gia hỏa này cũng bởi vì nhật thực mơ hỏa làm cho tổn thương Nên thân thể trời sinh đã kém cỏi Sau khi nở ra cũng chỉ có ma lực tứ dai mà thôi Chỉ có cách đi theo cơ động thân thể nó mới có khả năng khôi phục lại Không chỉ là bởi vì cực hạn song hỏa của cơ động Chỉ sợ là có quan hệ đến hỗn động chi hỏa của hắn nữa chu tước quả thật rất thông minh không tiếc đúc cho cơ động một bộ chu tước nội giáp phất thủy giật mình nói hóa ra là như vậy khó trách lúc trước trong địa linh sơn chu tước lại cật lực bảo hộ cho cơ động như vậy nhưng thật ra cũng chưa từng nghe cơ động nói rõ chi tiết nay nghe ngài nói mới biết hóa ra chuyện là như vậy Đăng Sà nói Tiểu gia hỏa này từ trước đến nay vẫn ở cùng chỗ với cơ động. Hỗn độn căn nguyên của cơ động rốt cuộc cũng được châm cháy lên. Hóa thành hỗn độn chi hỏa. Hơn nữa lại còn học được ngũ hành pháp trận. Bản chất thực lực của tiểu gia hỏa này được thức tỉnh lại một chút. Về mặt ma lực, hoàn toàn có thể đột phá lên thực lực ngũ dai nhưng mặt bản thân thể chất của nó lại không cho phép nó tiến dai vừa rồi nhờ được hấp thu hiệu quả phá tan bình chướng tứ dai của cơ động ma lực của tiểu gia hỏa này chỉ sợ đã có bước tiến vượt bậc tự động đánh sâu vào bình cảnh ngủ dai bản thân thể lực của tiểu gia hỏa này vốn sinh ra kém cỏi mới khiến cho nó không thể tự mình đột phá bình cảnh ngủ dai Lúc này nhờ sự trợ giúp của cơ động mới có thể tiến dai thành công. Tên gia hỏa chu tước kia tuy rằng cũng không có gì tốt. Nhưng dòng giống chu tước trước giờ lại rất xem trọng chuyện ân nghĩa. Cơ động đã giúp đỡ tiểu gia hỏa này nhiều như vậy. Từ nay về sau chỉ sợ nó sẽ không bao giờ tách rời cơ động nữa. Đằng xà vừa mới nói đến đây. Giữa không trung... Hỏa nhi chợt phát ra một tiếng phượng kêu cực kỳ trong trẻo. So sánh với trước đây, tiếng phượng kêu này lạnh lót hơn nhiều. La vút vào trời xanh, ma lực do cơ động rót vào lúc này đã bị một tầm năng lượng vô hình ngăn cản bên ngoài. Ma văn kỳ dị không ngừng từ trong cơ thể hỏa nhi phát ra, hóa thành ánh sáng màu ngọc biết lón sáng trong không trung. Thân thể hỏa nhi vốn chỉ dài hơn một thước, lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong làng ma văn lưu động không ngừng kia, từ phía đuôi nó bắn ra ba sợi lông vũ. Ba sợi lông vũ này từ từ dài ra, mãi đến hơn một thước năm mới ngừng lại, hóa thành một bộ lông đuôi xinh đẹp. Hai cánh nó gian rộng cùng với thân thể hóa lớn, cặp cánh phượng của nó cũng tăng thêm một lớp lông vũ nữa. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một chùm lông phượng, phát ra quang mang nhàn nhạt lóng lánh. So sánh với bộ dáng như liệt điểu trước đây, hiện tại Hỏa Nhi đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hai cánh rung lên, Hỏa Nhi lại phát ra một tiếng phượng kêu lạnh lót. Toàn thân đầu tiên phát ra một tầm quang mang màu vàng kim. Ngay sau đó là một tầm hào quang màu đen tuyền. Hai cánh gian rộng, hương phấn không ngừng bay lượn trên đỉnh đầu cơ động. Cơ động nhẹ nhàng thở ra. Hai khỏa tinh hạt trong tay hắn cũng đã hóa thành bột phấn. Nhìn bộ dáng hương phấn của hỏa nhi trên mặt hắn cũng không khỏi toát ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhu vừa mới tiến dai. Vốn là từ tứ dai đã tiến vào cấp bậc ngũ dai. Các phương diện thực lực đều có bước tăng vọt. Sự khiếm khuyết về thể chất cũng được bổ khuyết ở một mức độ nhất định. Hào quang lóng lên. Hỏa nhi bay thẳng vào lồng ngực cơ động. Hai cánh thu liễm lại. Cái đầu phượng lóng lánh kim quang không ngừng cọ cọ lên cổ cơ động. Nó vừa cọ cọ vừa phát ra mấy tiếng kêu thân mật. Cơ động có thể cảm nhận được tình cảm thân mật của nó. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mới có thêm một lớp lông mới của hỏa nhi. Hỏa nhi trọng lượng thân thể ngươi tăng lên không ít a Ta sắp ôm ngươi không nổi rồi. Hỏa nhi sau khi tiến hóa. Chiều dài thân thể tăng lên đến hơn một thước năm. Hơn nữa lại thêm ba cái lông đuôi thêm một thước năm nữa. Khi cơ động ôm nó vào lòng, chót đuôi đã chạm mặt đất. Hỏa Nhi lại kêu thêm hai tiếng nữa, nói thế nào cũng không chịu rời khỏi lồng ngực của cơ động. Hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh của đằng xài chợt vang lên. Lúc này mới làm Hỏa Nhi bừng tỉnh lại. Cảnh giác ngẫm đầu. Nhìn chầm chầm về phía đằng xà. Lại một lần nữa gian rộng cặp cánh. Bay đến sau lưng cơ động Hai chân đạp lên thắt lưng Hai cánh chột lên vai cơ động Đem thân thể mình giấu đi Chỉ để cái đầu nhỏ bé nhìn cảnh giác về phía đằng xà Đằng xà hừ lạnh một tiếng Tiểu gia hỏa này ta có gì đáng sợ cơ chứ Tiểu động động Rốt cuộc ngươi cũng hoàn thành lần đột phá tứ quan rồi Chúc mừng ngươi Bất quá ngươi xem xem toàn bộ nhà ở cũng bị ngươi thiêu cháy mất rồi. Sư tổ và sư mẫu ngươi đã tìm chỗ bế quan rồi. Từ nay về sau chỗ ở tự mình ngươi nghĩ biện pháp đi. Phất Thụy và Trúc Diễm liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi nở nụ cười mỉm. Lúc trước bọn họ rõ ràng nghe được Mơ triêu Dương bắt đằng sạc phải bồi thường nhà ở. Cơ động có chút ngượng ngùng nhìn bờ cát rỗng tuyết kia. Ta sẽ xây lại nhà ở. Sư tổ và sư mẫu đã đi bế quan rồi à. Đằng xà gật đầu một cái, nói. Bọn họ dường như lĩnh hội được gì đó khi chứng kiến hỗn độn chi hỏa của ngươi. Đến cấp bậc thực lực của bọn họ. Muốn có thể tăng thêm một cách khó gần như là lên trời vậy. Cần phải nhờ đến cơ duyên hảo hợp mới được. Đã lâu rồi hai người kia cũng không có tăng cấp rồi. Theo ta thấy, vụ nhà ở ngươi cũng không cần phải lo gấp từ từ cũng không sao. Hiện tại tu vi của ngươi vừa mới tăng lên đến bốn quan, nên tập trung vào việc củng cố ma lực đi. Mấy ngày nay ngươi đã theo ta học hóa lực thuộc, xem như cũng có được chút thành tựu. Từ nay về sau cần phải xem sự cố gắng của ngươi thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, hóa lực thuật tuy chủ yếu là dựa vào thân thể, nhưng ma lực cũng nhất định không được thiếu. Bởi vì mỗi lần ma lực của ngươi tăng thêm được một chút, thân thể của ngươi có thể nhờ vào sự cải tạo của ma lực mà có biến hóa. Như vậy đi, ngươi cứ việc đến chỗ bọn chút diễm mà ở vài ngày. Lấy 10 ngày làm thời gian hạn định Cũng cố ma lực bản thân ngươi 10 ngày sau ta bắt đầu dạy ngươi những ma kỷ khác của ta Vừa nghe đằng xà bảo cơ động đến chỗ của mình ở sắc mặt chút diễm nhất thời vui vẻ ra mặt Được được tiểu đệ đệ Ngươi cứ đến chỗ của ta Ở với ca ca ngươi nhất định sẽ được ăn ngon Đằng xà hừ lạnh một tiếng tiểu diễm diễm đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước nếu ngươi dám vì chuyện đúc rèn mà làm chậm việc tu luyện của tiểu động động ta sẽ đem ngươi ra giữa biển tắm rửa thoải mái một phen đó chút diễm vội nói không có chuyện đó đâu đằng sạc tiền bối ta tuy rằng có chút say mê trong việc rèn đúc nhưng mà thực lực của tiểu đệ đệ ta cũng rất quan trọng a Chuyện cất lại căn nhà cứ để đó ta làm cho. Ơ không ờ. Thời gian 10 ngày rất nhanh trôi qua. Chúc Diễm quả thật là người làm việc hết sức mau lẹ. Khi cơ động hoàn thành việc bế quan 10 ngày. Làm cho ma lực của mình càng thêm cô động hơn. Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nơi bãi đất trống chỗ tiểu viện cũ đã xuất hiện một tòa tiểu viện mới, hơn nữa còn giống hệt tòa tiểu viện trước kia. Trải qua 10 ngày tu luyện này, cơ động phát hiện ra, sau khi ma lực tăng lên tới 4 quan, tốc độ tiến bộ ma lực tuy rằng cũng không giảm, nhưng mà muốn tăng lên một bậc thì ma lực cần thiết tăng lên gần như gấp bội phần. Mu a, co vung -2013 Mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 129 tuyệt học đồ đằng hiện hóa toàn. Dịch đai IM 84AU Nguồn bàn Long chiến đội 2T Sau khi ma lực đạt đến cấp vật 4 quan, Chỗ tốt lớn nhất chính là ý niệm không hề bị giới hạn trong việc dung hợp với ma lực bản thân. Cảnh giới bốn quan Không chỉ là tăng lên về ma lực Mà ma lực càng cô động hơn nhiều Ma lực và thân thể càng kết hợp với nhau thêm nữa Đồng thời tinh thần lực cũng có bước tiến bộ nhảy vọt Ngoại trừ việc khống chế ma lực bản thân càng thêm dễ dàng hơn Càng có nhiều tinh thần lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể Đem khống chế nguyên tố lực bên ngoài ngoại giới Phối hợp với ma lực bản thân Cứ như vậy, đối với ma sư mà nói không thể nghi ngờ là thực lực tăng vọc về chất. Đối với cơ động mà nói Bản thân ma lực hắn tuy rằng chỉ có bốn quan Nhưng tinh thần lực của hắn thì cường đại hơn một ma sư cấp bậc bốn quan không biết bao nhiêu lần mà nói. Kỳ cảnh thông qua ma lực bản thân triệu hồi về vân nguyên tố trên bầu trời lúc hắn đột phá. Chính là ma sư cấp bậc bảy quan mới có thể làm được. Mà hắn chỉ bốn quan đã có thể làm được. Mặc dù một phần cũng là do hắn có được cực hạn ma lực ưu thế. Nhưng mà cũng liên quan không nhỏ đến ý niệm cường đại của bản thân hắn Nếu không cho dù có thể triệu hồi về vân nguyên tốt Bản thân hắn cũng không cách nào khống chế được Lúc vừa mới rời khỏi địa cung Cơ động và diêu khiêm thư từng gặp qua đám nơn Gơn u Vinh Quy Quy y Hoàng Lê Mệnh Khi đó, cơ động nhờ vào hỏa nhi cùng với ngũ hành pháp trận và diêu khiêm thư tăng phúc mới có thể xuất ra hỏa diễm quân vương chi thể. Lúc này thực lực của hắn đã đột phá bốn quan. Cho dù không có diêu khiêm thư dùng hiệu quả một sinh hỏa trợ giúp, hắn cũng hoàn toàn có thể nhờ vào hỏa nhi và ngũ hành pháp trận mà phóng thiết ra hỏa diễm quân vương chi thể. Hơn nữa cũng không phải chỉ có hỏa diễm quân vương chi thể, mà ngay cả ám phim ma vương chi thể hắn cũng đồng dạng có thể triệu hồi ra. Cũng có thể nói, hiện tại hắn dựa vào lực lượng của chính mình đã có thể cùng với ma sư cấp bậc sáu quan đối kháng trực tiếp. Thời điểm cơ động chấm dứt bế quan, có một người khác cũng tiến nhập bế quan, đó chính là Phất Thụy. Lôi đế Phất Thủy lúc mới gặp cơ động lần đầu cũng đã có tu vi đến 69 cấp. Với độ tuổi 29 của hắn, cấp bậc này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trải qua một thời gian dài cố gắng, hắn rốt cuộc cũng đạt đến lúc đột phá 70 cấp sung yếu. Chỉ đến khi ma lực đạt đến 70 cấp mới có thể đột phá bình cảnh Bảy Quang lúc còn ở mơ dương học đường chúc dung đã từng nói qua mơ dương ma sư từ sáu quan trở đi mỗi lần tăng lên một quan đều là một bình cảnh thật lớn đột phá sáu quan mà một bình cảnh lớn nhất của mơ dương ma sư phân biệt rõ ràng hai cấp bậc nhưng đến bảy quan tám quan và bình cảnh cuối cùng chín quan Lúc đột phá sự khó khăn lại càng cao hơn sáu quan rất nhiều lần. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến vì sao số lượng mơ dương ma sư không ít nhưng cường giải chân chính lại ít vô cùng. Nhất là bình cảnh khi đột phá sáu quan còn có tính nguy hiểm cực cao. Chỉ cần không cẩn thận không chỉ là tiết lũy trăm năm tiêu một khắc hơn nữa rất có thể còn tán mạng ngay tức thì. Ờ, không ờ. Cơ động chậm chậm bước đi trên bờ biển Lúc này Trúc Diễm vùi đầu vào đốt Rèn Phất Thủy thì bế quan Đằng sạc thì chẳng biết đi đâu Cuối cùng chỉ còn lại có mình hắn Nhìn một màn biển rộng bát ngát trước mắt Không trung từng đám mây u ám Che khuất mặt trời Chỉ có thanh âm sóng biển không ngừng đập vào tai Liệt diễm, ngươi biết không? Thực lực của ta lại tăng thêm một bước nữa Tu vi bốn quan của ta cộng thêm hỏa nhi tăng lên ngũ dai Đủ để đối mặt với ma sư sáu quan rồi Nhưng mà ta đến tột cùng là phải đạt đến trình độ nào Mới có thể có đủ thực lực để bảo hộ ngươi đây Cử quan sao? cơ động cũng không biết đến khi nào nhưng từ những việc trước đây hắn có thể nhìn ra liệt diễm có thể khiến cho băng long thập giai cũng phải khuất phục có thể làm cho bính hỏa thần thú chu tước sợ hãi thực lực nàng chỉ sợ ngay cả ma sư cưỡng giai cũng không thể nào bằng được nhưng mà Vì sao nàng ấy có thực lực cường đại như thế mà khi ở thế giới nhân loại cũng cần phải được bảo vệ? Không thể xuất ra thực lực của mình cơ chứ? Liệt diễm, ngươi vì sao lại không chịu nói cho ta biết? Ngươi đã bế quan một thời gian rồi, đến khi nào ngươi mới chấm dứt bế quan đây? Ngươi biết không ta rất nhớ ngươi? Ngồi sổm người xuống bãi cát, cơ động lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt cát, viết đi viết lại hai chữ liệt diễm. Mỗi lần viết xong một chữ, sự nhung nhớ trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần. Hắn đột nhiên phát hiện ra, lúc trước ở ly hỏa học viện, mỗi ngày có thể pha chế cho liệt diễm một ly kê vi tử. Tuyệt đối là những ngày hắn hạnh phúc nhất. Lúc này tuy rằng thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng lại không thể gặp mặt liệt diễm. Thủy chung vẫn cảm thấy nhung nhớ. Trống trải, càng không có nửa phần hạnh phúc nào đáng nói đến cả. Đột nhiên đúng lúc này, ánh mắt cơ động chợt ngưng động lại. Cơ hồ không chút do dự. Cả người đã nương theo một chưởng đánh mạnh xuống mặt đất. Thân thể xoay tròn vài vòng bay vào không trung, cả người còn đang ở trong không trung. Cực hạn sông hỏa đậm đặc nháy mắt bột phát. Hắc sắt. kim sắc hỏa diễm đồng thời bùng cháy lên trên thân thể của hắn. Đồng thời chu tước nội giáp rất nhanh hiện ra. Hai cánh gian rộng, khiến thân thể đang quay cuồng của hắn chợt thay đổi phương hướng. Khiến cho đang theo thế xoay ngang trở thành bay thẳng lên trên. Chỉ trong một cái chớp mắt đã bay lên cao hơn mấy chục thước. Thanh âm hài lòng của đằng xà vang lên. Tốt lắm, dưới tình huống tâm tình không ổn định có thể làm ra phản ứng nhanh như vậy, có thể coi là không tệ. Xuống đây đi. Không biết từ khi nào đằng xà đã xuất hiện trên bãi cát. Lúc nãy cơ động phản ứng kịch liệt như vậy là do đằng xà bắn về phía hắn một viên sỏi nhỏ. Nhìn qua thì cơ động tự hồ có chút quá nhạy cảm, nhưng nếu đây là địch nhân đánh lén thì sao? Thu liễm lại cặp cánh chú tước, thân thể cơ động nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt đằng xà. Đằng xà tiền bối. Đằng xà vương thẳng thân mình hắn lên, bảo trì ngang bằng chiều cao thân thể cơ động tiểu động động, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tinh thần không tập trung, cái này cũng không phải là chuyện tốt đâu. Có phải là do tu luyện quá buồn chán không? Cơ động lắc lắc đầu, nói: "Không có gì." Đằng xà cười hắc hắc, nói: "Xem ra ma lực của ngươi có thể coi như cũng cố ổn định rồi. Nếu đã không có gì nữa, hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi ma kỷ luyện tập ma kỷ sẽ thú vị không buồn tẻ nữa đâu ngươi nói cho ta biết ma kỷ phân chia như thế nào cơ động nói ma kỷ dựa theo thuộc tính mơ dương ngũ hành mà tiến hành phân chia chia ra làm mười hệ có công kích phòng ngự khống chế biến hóa nhiều loại đằng xà lắc lắc đầu nói trăm giây vẫn quy về một mối theo ta thì ma kỷ chỉ chia làm hai loại một loại là cận thân công kích một loại là khống chế công kích phòng ngự cũng phân chia như vậy từ mặt lý luận mà nói Quy lực của cận thân công kích khẳng định cao hơn khống chế công kích nhưng khiếm khuyết ở chỗ cần phải tiếp cận đối thủ để phát động công kích Hơn nửa lực công kích cũng có phạm vi nhất định. Mà khống chế công kích mặc dù uy lực kém hơn cận thân công kích nhưng hơn ở chỗ thiên biến vạn hóa. Quan trọng hơn chính là khi tiến hành khống chế công kích, bản thân ma sư còn có đủ thời gian để tiến hành quan sát. Khống chế toàn cuộc có thể tiến hành hành động chính xác nhất. Cho nên đại đa số các ma sư vĩ đại đều thiên về khống chế công kích hơn. Giống như sư tổ và sư mẫu ngươi đều như thế. Trong lòng cơ động chợt hiểu ra. Dựa theo lời đằng xà vừa nói, những ma kỷ mà hắn kế thừa từ hai đại quân vương hẳn đều là cận thân công kích cả cho dù là ám nguyệt diễm là ma kỷ công kiếp từ xa đi chăng nữa tự hồ cũng không được tính là khống chế công kiếp đằng xà nói hiện tại ta muốn dạy ngươi chính là ma kỷ thuộc dạng khống chế công kiếp đợi đến khi sư tổ ngươi bế quan trở về sẽ dạy ngươi ma kỷ bính hỏa hệ nếu ngươi có thể đem ma kỷ của hai người bọn ta kết hợp lại cùng một chỗ Nhất định có thể phát ra ưu thế của cực hạn sông hỏa Đinh hỏa tức là mơ hỏa Nhất định phải là thuần mơ Đặc biệt là không bùng nổ dữ dội Khiến cho đối thủ khó mà phòng bị Khống chế ma kỷ của ta Chính là lấy bản thể đằng xà làm trụ cột Tiến hành phóng thiết ra Lấy mơ hỏa ngưng tụ lại thành hình thái đằng xà Đem đồ đằng cùng với ma lực thiên nhiên kết hợp lại Có thể hấp thu được nhiều đinh hỏa ma lực trong không khí nhất Cho nên, việc đầu tiên mà ngươi cần phải học Chính là ngưng tụ đồ đằng thành thực thể để sử dụng Ngưng tụ đồ đằng thành thực thể để sử dụng Cơ động nghi hoặc nhìn đằng xà Đằng xà gật gật đầu, nói Chính xác mà nói Là đem đinh hỏi ma lực của bản thân ngươi phát ra. Hóa thành hình thái đằng xà. Dung nhập vào trong quá trình ngưng tụ đồ đằng của ngươi. Để làm được chuyện này, ngươi cần phải luyện tập khống chế đối với ma lực. Đó cũng là việc chuẩn bị cho ma kỹ công kiếp. Ngươi nhìn cho rõ đây. Vừa nói. Lam quan trong mắt đằng xà chợt lóm lên. Cơ động rõ ràng cảm giác được đinh hỏa nguyên tố trong không khí rất nhanh hội tụ lại. Đến bên cạnh thân thể đằng xà liền hóa thành hình. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ là một tầm nguyên tố thể mắt thường khó phân biệt được hình dáng. Nhưng khi ma lực càng ngày càng cô động lại. Dần dần xuất hiện thêm nhiều điểm quan mang. từng điểm Từng điểm từ từ kết hợp lại thành hình dạng cụ thể. Với thực lực của đằng sạc, muốn hoàn thành quá trình biến hóa này trong nháy mắt là làm được. Lúc này quá trình hóa hình chậm như vậy là để cho cơ động có thể quan sát được rõ ràng. Cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được toàn bộ quá trình. Dần dần quang mang màu lam nhạc ngưng tụ lại thành quan ảnh hư ảo. Giống như đúc hư ảnh đồ đằng xuất hiện sau lưng đinh hỏa ma sư cấp bập ba quan trở lên khi thi triển các loại ma kỹ cường đại. Nhưng mà, đến lúc này đằng xà cũng không có dừng lại. Càng ngày càng có thêm nhiều đinh hỏa nguyên tố rót vào trong đó. Làm cho quan ảnh hư ảo trước người nó dần dần rõ ràng hơn. Càng ngày càng cô động hơn. Đến cuối cùng, không ngờ hư ảnh nhìn qua giống y như đúc đằng xạc tự như là một phân thân hoàn hảo vậy. Ngay cả ánh mắt của nó cũng vô cùng linh động, phát ra lam quan sáng chói. Nhìn thấy một màn kỳ quan trước mắt này cơ động không khỏi mở trường cả hai mắt. Đằng sạc ngừng rót thêm ma lực vào, nói Tiểu động động Ngươi có biết không? vì nguyên nhân gì mà đều cùng là thập giai ma thú nhưng thiên can thần thú chúng ta lại mạnh hơn thập giai ma thú bình thường nhiều cơ động nói bởi vì các ngươi vốn là thiên can thần thú a các ngươi có thể kết hợp tốt nhất với ma lực cùng hệ cũng như khống chế tốt nhất đằng xà nói không sai Là thiên can thần thú, bản thân chúng ta có khả năng kết hợp tốt nhất với thiên ý. Bởi vậy, tất cả các ma kỷ đồ đằng hiện hóa sau khi thi triển ra, đều là ma kỷ cường đại nhất. Đạt tới trình độ đỉnh cấp, thậm chí có thể ngưng tụ ra đằng xà thuần túy năng lượng, có thực lực hoàn toàn với ta. Như vậy có nghĩa là địch nhân phải đối phó cùng lúc với hai đằng xà. Đương nhiên hiện tại chuyện này còn chưa có ai có thể làm được, ngay cả ta cũng không. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ có thể làm được bởi vì ngươi có hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn tức là sáng tạo, nhớ kỹ những lời này của ta. Hỗn độn tức là sáng tạo. Tâm thần cơ động khẽ nhốt nhất. Mặc dù hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ hết. Nhưng vẫn đem những lời này ghi nhớ kỹ trong đầu Đằng xà nói Đến đây đi ta bắt đầu dạy ngươi những ma kỹ của nhất mạch đằng xà Từ cơ chuẩn kỹ đến siêu tất sát kỹ Có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy thuộc vào bản lãnh của ngươi thôi Ơ không ờ. Một năm sau bờ biển Đông Hải Cơ động lặng lặng đứng bên bờ cát chăm chú nhìn về phía trước Sau một năm thời gian, hắn lúc này đã trở thành một gã thanh niên 16 tuổi. Cơ động lúc này thân đã cao gần một thước tám, dáng người cân xứng, tóc đen dài thả tự do trên bả vai. Làn da một màu cổ đồng bóng loáng, khỏi mạnh. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Mơ hồ có thể nhìn thấy dưới làm da hắn ẩn chứa một tầm quan mang màu trắng nhạt đang lặng lẽ lưu chuyển. Đối diện cơ động hơn 30 thước Là lôi đế phất thủy đang cởi trần nửa thân trên Lộ ra khối thân thể gần như cứng gấp bội lần đá hoa cương Khí lực cường tráng mạnh mẽ tựa như lôi thần hạ phàm vậy Mái tóc màu lam tím cắt ngắn dựng đứng chóng đầy khí thế bước người Quan điện trong mắt lấp loáng, giống như lôi đình bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ Hai người lúc này đều để tay không, Phất Thụy cũng không sử dụng bất cứ vũ khí ma lực gì. Hai tay cơ động cũng không có mang cặp găng tay nhật nguyệt sông huy. Hai bên đều nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt mảy may không chết một cái. Cách đó không xa. Mơ Triều Dương Mơ chiêu Dung và Trúc Diễm đang đứng đó. Đinh hỏa thần thú đằng xà thì lười biếng nằm dài trên bờ cát. Hưởng thụ độ ấm của ánh mặt trời mang lại. Ánh mắt bọn họ đều ngóng nhìn về phía hai huynh đệ Phất Thụy cơ động. Tiểu sư đệ ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phất Thụy cười nhẹ một tiếng, nói với cơ động. Cơ động trầm giọng nói. Ta cũng như vậy, mời sư huynh chỉ giáo. Đúng vậy, đây là một trận chiến giữa lôi đế Phất Thụy và cơ động. Khoảng cách đến ngày Thánh Tà Thông Đạo mở ra đã càng ngày càng gần. Mặc dù Phất Thụy đã rời khỏi mơ dương học đường, nhưng hắn vẫn quyết định sẽ tham gia lần hành động này. Chuyện này liên quan đến vinh nhục của toàn bộ đại lục. Mặc dù Thiên can Học Viện cũng không có mời hắn, Nhưng sự kiện trọng yếu 5 năm, năm một lần này Phất Thủy cũng sẽ không bỏ qua Cơ động nhớ rõ lúc trước Diêu Kim Thư từng nói qua với hắn Hắn sẽ tham gia lần đại chiến thánh tại chiến trường lần này Việc có để cho cơ động đi hay không liền trở thành tiêu điểm tranh luận của mọi người Đằng xà kiên quyết đòi cho hắn đi Nhưng mơ chiêu dung lại kịch liệt phản đối Dưới tình huống như vậy, cơ động rất khó được cho phép đi, quyền quyết định sau cùng liền nằm trong tay thắng quan mơ triêu dương. Mơ triêu dương cũng không có tỏ vẻ rõ ràng là tán thành hay phản đối. Hắn chỉ nói, nếu cơ động có thể trong một trận chiến công bằng mà có thể thắng được phức thuội, liền chứng minh rằng hắn có được năng lực tự bảo vệ cho mình. Như vậy hắn có thể tham gia lần thánh tài chiến trường lần này. Nếu không mà nói, sẽ phải đợi thêm 5 năm nữa. Chính vì vậy cho nên mới có tình cảnh như hiện tại. Lúc này, cơ động đã có thêm một năm khổ luyện nữa. Không thể nghi ngờ. Trong vòng một năm nay, thực lực của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không phải chỉ một lần phát sinh biến hóa nhảy vọt Nhưng mà Hiện tại đối thủ mà hắn phải đối mặt Chính là thủ tịch trước đây của mơ dương học đường Cũng là thủ tịch mạnh nhất từ trước đến nay Lôi đế Phất Thụy Ngay tại hai tháng trước đây Phất Thụy rốt cuộc dưới sự bảo hộ của mơ triêu dương và mơ chiêu dung Đã đột phá được bình cảnh bảy quan Chính thức từ dương lôi thiên sĩ tấm cấp thành dương lôi thiên sư Xét về thực lực Bản thân Phất Thụy cộng thêm tọa kỵ tử lôi diệu thiên long của hắn Cho dù là bính hỏa thiên sư 78 cấp trúc diễm cũng tự nhận là không địch lại Húng hồ Bản thân ma lực Phất Thụy là dương lôi thuộc tính Chịu sự áp chế của cơ động cũng ít hơn nhiều so với các ngũ hành thuộc tính khác. Tiến bộ của cơ động trong một năm nay tuy lớn, nhưng ma lực của hắn chẳng qua cũng chỉ mới 47 cấp mà thôi. Ngay khi mơ triêu dương đưa ra điều kiện khiêu chiến này, cơ động đã hiểu rõ vị sư tổ của mình đã có ý cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình. 47 cấp cũng chỉ là bốn quan Bốn quan đấu với bảy quan Cực hạn song Hỏa đấu với dương lôi Chính mình căn bản không thể sinh ra ưu thế về mặt thuộc tính Một trận đấu này có thể nói là cực kỳ không công bằng Song phương cũng không được sử dụng bất cứ vũ khí ma lực gì hay là dùng ma thú trợ giúp Dưới tình huống như vậy cơ động làm sao có khả năng thắng được cơ chứ Nhưng mà Bất luận như thế nào, cơ động cũng chọn lựa chiến đâu Hắn cũng muốn thử nghiệm xem thành quả khổ tu của hắn trong một năm nay. Hắn muốn nhìn xem giữa mình và sư huynh hiện tại đến tột cùng là chênh lệch nhau bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, phất thủy và cơ động đều là một đời thiên kiêu. Một trận chiến này kết quả cuối cùng đến tột cùng là như thế nào? Ngay cả Mơ Triêu Dương cũng không cách nào đoán trước được Cái này cũng đồng dạng là một lần kiểm tra sát hạch của bọn họ đối với cơ động mu A Co vung 0408-2013-0339B Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 130 bạo quân đấu lôi đế toàn Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Bản thân trong lòng phất thủy hy vọng lần này cơ động có thể theo hắn cùng đi đến thánh tại chiến trường Không hề nghi ngờ Cơ động ở một năm trước từng một kiếp tất sát cơ giật phong Nhất định có thể trên chiến trường trở thành cánh tay đắc lực trợ giúp cho hắn Nhưng hắn cũng hiểu rõ vị trí của cơ động trong lòng sư tổ và sư mẫu. Thánh tài chiến trường ẩn chứa nguy cơ khó lường, ai có thể nói trước được là sẽ xuất hiện tình huống gì cơ chứ. Bởi vậy lúc trước khi đằng xà và mơ chiêu dung tranh luận, Phất Thụy cũng không có tham gia ý kiến. Lúc này đối mặt với cơ động, hắn cũng tuyệt không có nửa phần ý tưởng nới tay. Nói giỡn. Làng trò nhượng bộ trước mặt hai vị chiếc tôn cường giả Cái này không phải là mối búa trước mặt lỗ ban hay sao? Tiểu sư đệ mời Phất thủy hét lớn một tiếng Trên thân mình cởi trần nhất thời bao phủ một tầm quan mang màu lam tím Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lôi điện bùng nổ Bản thân là sư huyên Hơn nữa thực lực còn chênh lệch nhiều như vậy Hắn đương nhiên không thể ra tay trước Nhưng quyền động thủ lại cho cơ động Cơ động hít sâu một cái Thân thể cả người tự hồ như nương Theo lần hô hấp phun ra hít vào này Mà bành trướng thêm vài phần Bên ngoài làn da Một tầm hào quang màu trắng tinh chật xuất hiện Từng phiến lông vũ hình lông phượng hiện lên Chu tước nội giáp lặng yên xuất hiện Bao phủ toàn thân Lúc này hắn triệu hồi Chu tước nội giáp Cũng đã không cần thông qua ma chú do liệt diễm truyền thụ Để kêu gọi ma lực phóng thiết nữa Chỉ cần hắn dùng ý niệm dẫn động Dung hợp ma lực với chú tước nội giáp ẩn chứa trong làn da Nháy mắt là có thể phóng xuất ra được Đồng thời ma lực bản thân cũng hoàn toàn câu thông cùng với Chu tước nội giáp Hai màu đen, vàng kim, bốn quan ba sao rưỡi, đại biểu cho bốn mươi bảy cấp bính hỏa tôn sư dương miệng xuất hiện trên đỉnh đầu cơ động. Hơn nửa cực hạn sông hỏa hai màu đen, vàng kim cũng đồng dạng bút lên cao. Cũng không phải lan tràn như trước đây nữa, mà là quay chung quanh cơ thể cơ động. Đây là hiện tượng ma lực ngoại phóng của cơ động sau khi đột phá cảnh dưới bốn quen mà xuất hiện biến hóa. Cực hạn sông hỏa xuất hiện, ma lực nguyên tốn trên bầu trời nhất thời trở nên nồng đậm hơn lúc trước rất nhiều. Khí tức thô bạo vô hình nháy mắt lan tràn ra.